Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người có kết tục thê thảm nhất Tuyệt đối là cô rồi Nhất định lão già nhà cô sẽ trình sửa đến ánh vàng lấp lánh Còn có thể bị kéo dài tới nhà họ ngôn mà quỳ gối xin lỗi nữa Không có khả năng Nhưng muốn cô quỳ gối xin lỗi sao Vậy thì cô tình nguyện chết đi nha Chân thi có thể chết nhưng không thể chịu nhục Lời này cô vẫn còn biết đó Cho nên cho dù cô không có cách nào ngăn cản một chút Nhưng vẫn là nhìn đau ngăn lại Không có cách nào chứ, ai bảo trong lòng của lão cha nhà cô thì đưa con gái này lại kém con trai nhà người ta chứ. À, nghĩ đến liền đau rát rồi nha. Quan hứng lâm ai oán nhớ lại chuyện yếu kém khi xưa, lời nhắc mà đi trên đường. Cô ăn mặc rất là đĩnh đảnh, váy đen áo trắng chỉnh tề, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo nõn nà, không có trang điểm quá nhiều, tóc dài đen thùy cũng không nhuộm bất cứ một màu sắc gì. Mê mai Buông ở trên vai, nhìn cứ như là nữ sinh trung học, nhưng phía sau lại có thêm mấy tên hung thần ác sát đi theo. Toàn bộ trên người đều vài có lỗ hổng, tóc nhuộm màu lung tung, bộ dáng cũng hung ác, làm cho người ta nhìn cũng không dám tới gần. Tổ hợp này kỳ lạ, làm cho người đi đường cảm thấy thật là kỳ lạ, nhưng cũng không dám nhìn nhiều, cúi đầu mà bước nhanh ra đi xa. Đối với ánh mắt này, Tỷ Quan Hường Lam đã trở thành một thói quen từ lâu. Cô gái gãi đầu, Miễn cưỡng mà ngáp lên, Leo Man nhìn em trai phía sau một cái. "Chị Hai à, có chuyện gì sao?" Ôm túi sách của đại ca, A Phát đầu tím như một con nhím, chạy nhanh đến mà mở miệng hỏi. "Các người có thể đừng giống như là oan hồn đi theo phía sau tôi có được hay không?" Quan Ngơ làm rất muốn nói những lời này, nhưng biết nói cũng là vô sủng, muốn mấy tên nhóc này nghe được hiểu tiếng người, tỉ bả vai cổ cô đã không năng chịu hơn 2 năm rồi nha. "Không có gì cả." Ai càng nhịn thêm được học kỳ nữa đi, đến lúc đó cô lên tốt nghiệp là có thể nói bye bye với hai chữ chị hai kia rồi mà. Bây giờ cần phải tiếp tục nhẫn nại, dù sao thì đám ăn hồn sau lưng này có đôi khi cũng rất là đáng yêu, cung cấp cho cô rất là nhiều trò vui. Qua nương làm an ủi bản thân, vừa với thay với bọn họ. Ra đến trấn nhỏ, các người mau đi ăn đi, đừng có dạ người khác. Cô ở trấn nhỏ chính là rất thật thà, cho dù người ở trong trấn nhỏ đều biết danh tiếng chị hai ngày Nhưng cô cũng không muốn dẫn theo đám ăn hồn sau lưng đi dọc người. Quan trọng là người trong trấn nghe được chỉ là đồn đãi, còn chưa thật sự, còn cô có thể cười ra ngô, nhưng nếu thật sự là bị nhìn thấy, Chu Tiên không nói chuyện người trong trấn nhỏ, chỉ riêng lão cha của cô nhất định sẽ ở nhà mài dao mặt sẵn sắt cho cô rồi. Đầu năm này làm con gái cũng không có gì tốt lắm đâu, nhất là lão cha không xem con gái mình là con gái kia. Không phải người ta thường nói, đời trước cha con là tình nhân sao? Đúng là cái rắm mà, cô nghi bản thân mình, căn bản chính là kẻ thù của lão cha đó. <cười> Nó không chừng cái tên họ Ngôn kia mới chính là con ruột của lão già đó nha. Quan Hướng Lam hừ lạnh, cô thật là nghi ngờ thật lâu, lão cha nhìn thấy cô đã muốn đạp, nhưng cái tên họ Ngôn kia liền khèn ngợi muốn chết muốn sống là như tính nào chứ? Con trai của nhà người ta là vàng bạc châu báu, còn con gái nhà mình chỉ là cỏ dại ven đường thôi sao? Một thì che chở đầy đủ, một thì dẫm lên đêm hạt trời bấy. Đây là cái đạo lý gì chứ? <cười> Khảo trách tên kia, mình nhìn không vừa mắt, không phải là chuyện không có nguyên nhân mà. "Chị Hai, chị Hai à." "Cái gì hả? Là gọi hồn sao?" Bùi Hoài đến phiền, Quan Hường Lam tức giận mặt trừng mắt. "Xa không không, chị Hai à. Cái người với vết tài sản kia hình như là họ Ngô nè." A Phát bị trừng hung dữ liền rụt vai phải, rồi chạy nhanh phía trước mà cất lời. Quan Hường Lam nhìn qua, đôi mắt hơi hơi nhíu lại. "Ừm." Đồng phục ngay ngắn thẳng thấp Ngay cả đường cong áo sơ mi cũng rất là tinh tế Lại bày ra một khuôn mặt lạnh băng cứng ngắt Mà ánh mắt vừa khéo cũng nhìn về phía cô Lại lập tức nhìn về đám ân hồn sau lưng cô Cho mắt lập tức lé lên một tia mỉa mai Thế nào, là có kiến gì sao? Nhưng mà cô không thích ánh mắt của khuôn mặt này Nó làm cho cô cảm thấy muốn móc hai mắt của anh ta ra Đúng là quỷ đáng ghét mà Cần phải đánh bẹp cái tên đáng ghét anh kia Quả nướng làm mỉm mỉm môi Nhìn hai cả cơ bắp đứng vây xung quanh anh, Kha Kha, sao có bị vơ vét, đừng nghĩ cô sẽ cứu anh nha. Đi, đừng cả đừng kiếm tiền của người ta. Cô dương giọng cố ý nói lớn, muốn để cho tên họ Ngôn nghe thấy được, sợ sẽ cầu xin cô thôi. Ngôn Tử Ngự nhàn nhạt liếc mắt nhìn Quan Hướng Lam một cái, nhìn cô dẫn theo một đám người đi qua trước mặt, trên gương mặt kia còn mang theo ý cười, rõ ràng chính là vui sướng khi người khác gặp họa. Thỉnh thoảng ném ánh mắt qua, dường như nói với anh Cậu xin chị đi, chỉ cần mở miệng cầu xin chị, chị đây sẽ liền tới cứu cậu. Đúng là ghê tởm mà, anh mới không cần cô cứu đâu. Này, nghe ngợi cái gì chứ? Còn không mau lấy tiền. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net